trưng năm trăm ba mươi hai nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ không chín sáu thời chi hành cùng thời chi khoảnh hai người cùng yến lai cho nhau giới thiệu lại thương nghị nói này đó vật tư vừa khéo ở trong này liền bọn họ thu đến lúc đó bọn họ chia đ ề u yến lai nghĩ nghĩ nói ta một nữ hải tử khẳng định bảo không dưới mấy thứ này không bằng chúng ta tổ đội tốt lắm ta này phân liền nộp lên các ngươi chỉ cần quản ta ăn trụ là có thể thời chi hành nhìn về phía thời chi khoảnh đem sự tình giao cho hắn quyết định này đến lai mặc kệ nói như thế nào cũng là cứu hắn ca c a nhân vô luận là xuất phát từ cảm tạ còn là cái gì chiếu cố đều là hẳn là thời chi khoảnh gật đầu nói có thể g i á m thương khu quả thật nguy hiểm trước mắt lại là cướp đoạt vật tư thời kỳ đem ân nhân cứu mạng đặt ở một bên không nói không nói chính mình trong lòng cũng không qua được kia quan ba người giữa thời chi khoảnh b ả vai bị thương thời chi hành cùng yến lai tả h ư u ở bên người h á n xem như bảo hộ h á n làm hai người ngoại ý muốn là yến lai thân thủ không sai ở có người muốn đến cướp đoạt bọn họ vật tư khi vẫn chưa cản trở đem nàng kia nhất phương vây tới được nhân đều cấp giải quyết lê thu còn không biết nam chủ hòa hậu cung thứ nhất nữ chủ thành công gặp gỡ lúc này nàng nhân qua cho sử dụng phân giải kỹ năng thân thể băng liệt rất nhiều máu tươi nổ tan xác mà ra rất nhanh liền biến thành một cái huyết nhân máu tươi hương vị càng tuyệt vời rất nhanh liền hấp dẫn mục tiêu chú ý đúng vậy mục tiêu này mục tiêu chính là phi cơ trực thăng chỗ điều khiển nhân hán vốn ngay tại bên cạnh chỗ khoảng cách lê thu vị trí xem như gần nhìn đến kia huyết giống nhau thiên hạ liếm liếm môi tính toán ăn điểm ấy tâm lại tiếp tục công tác phi cơ trực thăng càng ngày càng gần nghe kia thanh âm lê thu cũng biết đối phương đến nay lê thu bất quá là ý chí lực cường đại luôn luôn tại chống đỡ thôi ở đối phương tới gần trình độ nhất định khi nàng đem lúc trước bố tạo tốt bộ vị cùng nhau dẫn động xử đối phương không thể không tiến hành bách dáng ở khoang thuyền cửa mở ra nháy mắt lê thu nghe được hùng hùng hổ hổ thanh âm nàng như trước không có mở to mắt ở đối phương tới gần nàng khi súc lực phát ra phân giải kỹ năng mở mắt ra nháy mắt nhìn đến đối phương thanh màu trắng mặt còn có kia kinh hô ra tiếng khi trong miệng lợi hại r ă n g nanh biến dị t ă n g thi lê thu tầm căng thẳng trên thế giới này quả nhiên còn có biến dị t ă n g thi tồn tại nghĩ đến đây lê thu không dám đại ý, cơ hồ thiêu đốt huyết nhục bản phân giải kỹ năng bắt đầu khởi động mà ra a biến dị t ă n g thi té ngã trên đất vẫn chưa lập tức tử vong đau đớn một cái c h ư ớ c mắt cảm nhận được nơi phát ra nhất thời ác ý thượng đầu há mồm bay vọt đến lê thu bên người khắp nàng cổ cắn đi xuống nguy hiểm tiến đến một cái c h ư ớ c mắt lê thu trong tay xuất hiện một thanh cốt đao này cốt đao là thời chi hành ma hảo đặt ở trên người nàng phòng thân ở đến đến nơi đ â y khi trên người bọn họ sở hữu gì đó không gì ngoài quần áo tất cả đều bị vơ vét đi rồi cho nên cũng không có phòng thân vũ khí thời chi hành hay dùng một ít cứng rắn mộc chế tài liệu cùng một ít thu cốt ma thành bộ phận vũ khí đối sử dụng lê thu trong tay cốt đao chính là cường đại dị thú xương đùi ma thành thời chi hành cũng không biết cụ thể là cái gì dị thú chỉ nhặt được thời điểm cảm giác tỷ lệ tốt lắm đối với tài liệu này bộ phận thời chi khoảnh hiển nhiên thực có quyền lên tiếng nói này xương đùi ít nhất là l ĩ n h chủ cấp bậc dị thú xương đùi tài năng như vậy hóng ánh trong suốt cứng rắn phi thường như vậy tài liệu căn bản không tốt mài cũng là thời chi hành kiên nhẫn phi thường tốt một chút đem mài thành cốt đao chính mình làm ra thành phẩm thời chi hành cực kỳ yêu thích liền ngay cả ca ca tưởng cầm thưởng thức hắn đều không có c h ớ p keo kiệt phi thường cuối cùng cũng là cam tâm tình nguyện cho l ã o bà kỳ vọng này cốt đao có thể hộ nàng chu toàn học bi lở vệ lì đ ó i ổ